1 1329 Th thất thải tộcă sắc mặt Th thông huyền trưởng lão cung kính cẩ thất thải lòng bút trong lòng lão tràn ngập sự kịch động thất thải thiền đế bút mà cổ tộc chưa từng vận dụng cả ngàn năm nay Rốt cuộc cũng được khai vong Ngưng Tần nắm chặt thất thải thiền đế bút trong tay Thông huyền trưởng lão đưa mắt nhìn huân nhi thấy vậy nàng cũng gật đầu, hai mắt chợt nhắm lại, thấy Huân Nhi gật đầu, sắc mặt tông huyền trưởng lão cũng dần trở nên ngưng trọng, khí tức mênh mông bạo phát từ cơ thể, sau đó cánh tay nắm thất thải thiên đế bút chợt vung mạnh, cổ tay chuyển động, từng đạo quỹ tích huyền diệu nhanh chóng thành hình, mà tùy theo thất thải thiên đế bút vũ động thì từng nét từng nét thất thải tộc văn cũng xuất hiện trên vùng trán trơn bóng của Huân Nhi. Bảy mô này đều là huyễn lệ tới mức tận cùng Sau với thất thải tộc văn trên trán thanh sam nam tử Không biết nó còn cường thiện gấp bao nhiêu lần Tuyệt phẩm và cầu phẩm Tuy nói chỉ là tranh lại có một phẩm Nhưng sự khác biệt giữa chúng lại như trời và đất Theo từng nét thất thải tộc văn hiện lên Khuôn mặt thông huyền trượng lão càng lúc càng ngưng trọng Bàn tay nắm thiên đế bút không ngừng run nhẹ nhẹ Đấu khí trong cơ thể lão trào ra ngoài nhanh như tùy chiều Thật đáng sợ, có trách ngạn năm nay không ai có đủ tư cách sử dụng tới nó. Tốc độ tiêu hào đấu khí này, nếu không có thực lực đấu tánh chỉ sợ trong nhé mắt sẽ bị hút khô. Cảm thụ được đấu khí trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, sắc mặt thông huyền trưởng lão cũng là trầm xuống. Trợt lão nhanh chóng ngưng thần, cố gắng khống chế quý đạo của bút một cách hoàn mỹ nhất. Xuy xuy, thất thải thiên đế bút không ngừng bay múa ở vị trí cách chán huân nhi chừng lửa tất. Từng vệt sáng bảy máu không ngừng xuất hiện Trên chán nàng Hồ Dưới vô số ánh mắt chăm chú Công việc vẽ tộc văn này kéo dài gần 10 phút mới kết thúc Nhưng mà khi vẽ xong nét cuối cùng Dù là lấy thực lực mạnh mẽ của thông huyền trượng lão Thì trên trán vẫn là trẻ đầy mồ hôi Dù vậy Tùy nói tiêu hào rất lớn Nhưng trong mắt lão tràn ngập vẽ hưng phấn Xong rồi Nghe được câu này hai mắt nhắm chặt của huấn nhi tư tư mở ra Mà ngay khoảng khắc này Thất thải tộc văn trên trắng nàng Cũng là bộc phát ra thất thải quang mang cực kỳ mãnh liệt Phóc Khi thất thải quang mang bùng nổ Lại thêm không ít tộc nhân cổ tộc thực lực cường đại quỷ xuống Vì uy áp đến từ sâu trong linh hồn kia Sau đó cuồng nhiệt nhìn về huân nhi đứng giữa sân À Thất thải tộc văn Sau ngàn năm Cuối cùng thì cổ tộc ta lại xuất hiện thêm lần nữa Khi mà thất thải quang mang Bộc phát Ở phía chân trời xa xa cũng chuyển đến nột tiếng cười ra nua, như có như không. Tiếng cười này cực kỳ nhỏ, chỉ vang lên một chút rồi biến mất. Nếu không phải có người, nhĩ lực hơn người thì không thể nào cảm ứng được. Không ngờ ngay cả vị này đều là bị kinh động. Lúc giọng nói giả lua kia vang lên thì thông huyền trưởng lão cũng giật mình. Sau đó vội vàng khom người thi lễ với một người nào đó trên bầu trời. Thất thải quang mang kéo dài. Một lát rồi thu liễm vào tộc văn trên trán Huân Nhi. Thậm chí ngay cả tộc văn cũng là bị dao động. Một chút rồi biến mất. Loại tộc văn này bình thường sẽ không hiện lộ ra ngoài. Chỉ khi chủ nhân quý triệu hoán mới là xuất hiện trên trán Đi thôi, không cần xem nữa. Chỉ cần cho Huân Nhi đủ thời gian. là sẽ vượt qua bất cứ kẻ nào trong tộc. Khi thất thải quang mang tán đi. Thanh Sam Nam tự đứng trên... Đại thụ che trời kia cũng là mỉm cười. Khi hắn định quay đi, ánh mắt đột nhiên chuyển đến một chỗ ghế ngồi. Nơi đó tiêu viêm sắc mặt có chút tái nhật đang nhìn về phía hắn. Hả? Phát hiện ra rồi sao? Cảm giác thật nhạy bé na. Thấy ánh mắt tiêu viêm thành Sam nam tử chơi cười, cười. Sau đó điểm nhẹ mũi chân trên ngọn cây. Thân hình nhẹ nhàng lướt đi. Chỉ là lập lè vài cái biến mất không thấy bóng sáng. Phía sau hắn nam tử áo bạc cùng nam tử cường tráng cũng nhanh chóng theo sắt. Trong cổ tộc này quả nhiên cường dã như mây, huyết mạch đấu đế quả thực làm cho người ta hâm mộ. Nhìn thanh xa nam tử thần ý kia rời đi, tiêu viêm khẽ nhú mày Đó hẳn là người của cổ tộc, nhưng tiêu viêm cảm giác được áp lực, từ vì hắn còn lớn hơn cổ yêu. Chúng ta đi thôi, các nghi thức tiếp theo cũng chẳng còn gì để xem nữa. Tiêu viêm đứng lên từ chỗ ngồi ôm quyền cáo từ với mang thiên xích sau đó hơi mỉm cười với Huynh Nhi trong sân. Dẫn theo mấy người tiểu ý tiên đi ra ngoài Tên nhóc này chỉ sợ bị thương không nhẹ Tùy đã được lão già thông huyền chữa khỏi ngoại thương Nhưng tịch diệt chỉ cổ yêu cũng là một thiên giai đấu ký khá bá đạo Thì đám tiêu biêm rời đi mang thiên xích cũng là không ngăn trở Hắn được nhiên hiểu Lần này tiêu biêm tuy thắng cổ yêu nhưng chỉ là thắng hiệp mà thôi Nếu nghi thức đã kết thúc vậy ta liền đi trước Thấy mấy người huân nhi rời đi Quan Nhi lo lắng thương thế. Của Tiêu Viêm lập tức không nán thêm, nói một lời với Thông Huyền trưởng lão, sau đó cũng là không đợi lão ta trả lời, thân thể chợt lóe đuổi kịp, Tiêu Viêm trong ánh mắt soi mói. Thấy Quan Nhi nói đi là đi, Thông Huyền trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói: "Xem ra xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch cũng không ổn a, vẫn là tiêu tộc được lợi, chẳng làm gì cũng rước được một lạng sâu có tuyệt phẩm huyết mạch về." Trong một góc quảng trường một thân ảnh, cả người bao phủ, hắc bào. Nhìn bóng lưng đang dần đi xa của Huân Nhi, trong mơ hồ chớp động hàn quang. Không ngờ cổ tộc lại xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch. Ngày sau đấy chắc chắn là đại địch của hồn tộc ta. Nó không chừng có thể gây trợ ngại cho kế hoạch. Xem ra phải tìm cơ hội loại bỏ người này. Trải qua nghi thức gây chấn động như quả bom của Huân Nhi. Những thứ viết sau đã không thể gây được hứng tú cho mọi người. Bởi vậy, thông huyền trưởng lão cũng sớm lùi ra, giao nhiệm vụ về phía mấy lão trưởng lão khác. Mà ngay lúc này, đoàn người tiêu em cũng về tới căn phòng trong sừng trúc. Bầu không khí yên tĩnh nơi đây làm cho mọi người có cảm giác thả lỏng sau ngày ôn ao. Tạ sương xế bóng, mặt trời màu đỏ hồng dần nặn xuống phía bầu trời chiếu ra những tia sáng cuối cùng xuống mảnh đất Cạch. cánh cửa phòng chúc đóng chặt mở ra. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng phóng vào phòng, Nhìn, Tiêu Viêm lúc này đã mở mắt cười hỏi: "Thế nào rồi? Không có đại ngại?" "Chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi, về phần kinh khí của Tịch Diệt Trì chuyên vào cơ thể cũng đã được Nguyên trợ giúp thanh trừ toàn bộ." Tiêu Viêm gật đầu cười. Sớm phút này sau khi tỉnh dưỡng sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều. Ai vốn cũng không đến mức thê thảm như vậy. Nhưng mà tranh lệch giữa cấp bậc. Càng ngày về sau lại là càng khó vượt qua. Tuy vì một khẽ thở dài. Theo thực lực tăng lên thì việc. Vượt cấp kiêu chiến càng là bị hạn chế. Dù sao ngũ tinh đấu tôn mới một tinh đều là chênh lệch rất lớn. Nếu đổi lại là một đấu tôn bình thường. Các bạn không thể đánh bại đối thủ cao hơn mình dù chỉ một tinh. Và lại. Đối thủ tiêu viêm gặp lại là một cái nhân vật hùng hãn có được thiên giai đấu kỹ, thiên giai công pháp. Mà trong một trận quyết đấu như vậy, tiêu viêm vẫn có thể giành được thắng lợi đầy đà chuyện, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tiểu y tiên mỉm cười gật đầu nói, đó là tất nhiên, nếu như người đồng gấp với cổ yêu, chỉ sợ thiên kia không có chút lực là hoàn thủ. Nàng đi cổ mội rồi, ta nghe nói hai ngày sau, tiền mộ sẽ mở ra, tiểu y tiên nói. Thiên mộ, nghe được tin này Tìm tiêu viêm bỗng đập nhanh hơn Nguyên nhân hắn đến cổ Giới lần này, một phần là vì mộ phủ Của tiêu huyền, mà nghe Họa huyễn nói Mộ phủ này nằm trong thiên mộ Nói cách khác, muốn đến mộ của tiêu huyền Thì đầu tiên phải vào được thiên mộ Cái đáp, nghĩ tới đây tiêu viêm Không khỏi nhú mày quan hệ quán Với cổ tộc không được tính là nhiều Vì vậy hắn chỉ lo người cổ tộc Sẽ nhúng tay vào việc này, ngăn cản hắn Tiến vào trong đó Đại điện cổ tộc đèn đuốc sáng trưng Quanh chiếc bàn rộng đặt giữa đại điện Từng thất ảnh giả nùa lần lượt ngồi vào Không khí có chút lặng lề cũng nghiêm túc Tiếp theo chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề thiên mộ mở ra Mọi người đều biết vị trí tiến vào thiên mộ tổng cộng có 16 cái Viễn cổ bát tộc mỗi tộc 2 vị trí Nhưng lần này linh tộc không ai tới Dựa theo quy định cổ tộc chúng ta tổng cộng có 4 vị trí Ở một chỗ trên bàn hội nghị thông huyền trưởng lão đưa mắt nhìn mọi người thản nhiên nói Không phải mọi lần số người tiến nhập thiên mộ của chúng ta là 6 sao Còn kém 2 vị trí Một vị trưởng lão nhẹ giọng nhắc Vị trí tiêu tộc không cần phải vẫn luôn do cổ tộc chúng ta sử dụng sao Thêm vào là vừa đủ Cổ khiêm liếc mắt nhìn mấy cái vị trưởng lão bên cạnh mở miệng Nhưng lần này tiêu tộc có tiêu viêm tới Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì cũng hơi Một vị trưởng lão trần trừ, tiêu tộc đã suy bại đến mức này. Thật ra, sớm đã lên loại khỏi danh sách viễn cổ chủng tộc. Ta nghĩ tên nhóc tiêu viêm kia cũng hiểu được điều này. Cổ Sơn trưởng lão, đầu tóc bạc bình thà nói. Ngay được lời này, không ít trưởng lão thầm gật đầu, mà thông huyền trưởng lão lại hơi nhíu mảnh. Bành. Ngay khi thông huyền trưởng lão nhú mảnh, đại môn đóng chặt bành một tiếng bị đánh văng. Mấy tiên hộ vệ môn vừa muốn quát lên, thì thất ảnh đã bị một cái luồng thất thải quang mang chiếu vào quy đạp xuống đất. Cổ Sơn trưởng lão, từ lúc tiêu tộc rơi khỏi trung châu, cổ tộc chúng ta đã chiếm vị trí của họ tận bây giờ. Hiện giờ tiêu tộc rốt cuộc có người tới, nhưng ngay cả một vị trí người cũng không muốn trả lại, như vậy không phải quá đáng sao? Thất thải quang mang dữ dội lướt vào trong đại điện, đem tất cả trưởng lão bao bọc vào trong đó. Một giọng nói trong trẻo nhưng là lạnh lùng cũng tỉ theo đó mà vang lên. ương 1330 gặp mặt sau khi đạo tất tại màng kiaa bao trùm cả đại điện sắc mặt không ít trưởng lão biến đổi thần thể ghẽ run dưới cái uy áp đến tử huyết mạch này nếu không phải thực lực bọn họ đủ mạnh chỉ sợ đã quỷ dạp xuống như mấy cái tên hộ vệ kia Qu nhi các trưởng lão đều là cười khổ một tiếng huyết mạch uy áp đến mức độ này ngoài huân nhi ra cổ tộc còn ai có thể có được Với nhiều ánh mắt soi mói, một thân hình xinh đẹp cũng chậm rãi tiến vào trong đại điện. Tất thải quang mang công ngừng tràn ngập từ mỹ tâm nàng. "Ai, Huân Nhi, thu tập văn lại trước đã." Thông Huyền trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn mấy người cổ sơ nhẹ giọng khuyên nhủ. Nghe Thông Huyền trưởng lão nói, tất tại quang mang trên mỹ tâm của Huân Nhi mới là từ từ yếu bớt, đi tới bên cạnh bàn hội nghị, trong mắt nàng ánh lên chút lừa giận. Nàng cũng biết mấy cái lão già này chắc chắn không chấp nhận tiêu hiểm dễ dàng như vậy Mặc dù hôm nay hắn đã biểu hiện ra thực lực siêu cường Nhưng có một số người vẫn là nhị không được mà đưa chân ngắn đường Quân Nhi Người là người cổ tộc Làm việc gì cũng phải Nghĩ cho cổ tộc nhiều một chút Cổ Sơn chân mặt nói Cổ Sơn trưởng lão Tuy ta là người cổ tộc Nhưng nói một số việc Cũng không thể làm quá đáng như vậy Về việc vị trí Cổ tộc vốn là chiếm được thiền điện đại Tiện nghi Hơn nữa Từ khi tiêu phim rời khỏi trung trâu vị trí bọn họ Vẫn là Giao cho cổ tộc ta Giữ Việc này cũng coi như là cổ tộc lựa họ một phần nhân tình Khó khăn lắm Bọn họ mới có một người từ tiêu tộc tới Người không chỉ không trả vị trí Mà còn muốn hoàn toàn gạch chân người ta ra khỏi nhà danh sách Chuyện như vậy Chỉ cần có một chút lương tâm Ta nghĩ chẳng ai đi làm Huân Nhi nhìn thằng cổ sơn ngữ khí trở lên cực kỳ sắc xảo Làm cho lão trong lúc nhất thời Chỉ có thể trầm mặc không dám phản bác lội Huân Nhi Đây là lời trưởng lão bàn bạc công việc Người xông vào nơi đây là vi phạm quy định rồi Cổ khiêm nhấn mày nói Cổ khiêm trưởng lão Chẳng lẽ người quên quyền lợi của người có thất tải tộc văn rồi sao Huân Nhi lạnh lùng hỏi lại nghe vậy thì cổ khiêm ngẩn người Sợ theo quy định cổ tộc Tộc nhân có thất tải tộc văn Ngay lập tức có địa vị vượt xa phần lớn trưởng lão Mà nếu như vậy tiến vào phòng họp này cũng không có cái gì trái quy định. Dừng đi, không cần cãi nhau nữa." Thông Huyền trưởng lão khẽ cau mày, rốt cuộc mở miệng ngăn cản. Nghe được âm thanh của lão, trong đại điện trở nên bình tĩnh hơn nhiều, từng đạo ánh mắt đều hội tụ trên người Thông Huyền trưởng lão. Muốn loại Tiêu Viêm ra ngoài đúng là có chút quá đáng, danh sách tiến vào thiên mộ lần này liền tính cả hắn đi, cổ tộc ta sử dụng vị trí và tiêu tộc nhiều lắm như vậy, lần này coi như trả lại cho họ, hơn nữa Tiêu Viêm cũng chỉ có một người. Cổ tộc chúng ta vẫn có 5 vị trí Như vậy đã là rất tốt rồi Thế vị không nên nghĩ tới nhiều Hai tay tông huyền trưởng lão lại đàn với nhau Thanh âm nhẹ nhàng và nền trong đại điện nghe vậy thì mấy người cổ sơn chỉ có thể cao mày gật đầu Bọn họ hiểu Người có tuyệt phẩm huyết mạch như hân nhi Không đề cập tới thân phận con gái trưởng tộc Đường nghiệm của cổ tộc Chỉ cần thất tải tộc văn thôi Cũng là làm cho sức lặng trong lời nói của làng Tăng thêm gấp mấy lần Cho dù những trưởng lão thâm liêm như bọn họ cũng không có tư cách để khiển trách Nếu như không có ai dị nghị gì thì cứ quyết định vậy đi Hai ngày sau chính là lúc thiên mộ mở cửa Người cũng lên báo cho tiêu viêm chuẩn bị đi Thông huyền trưởng lão nói Dạ, quấy giày chiều vị trưởng lão Huân Nhi nhẹ, khẽ gật đầu Hơi khóc người thì lễ với những trưởng lão ngồi đây Sau đó xoay người đi ra khỏi đại điện Trong những ánh mắt kính sợ của đám hộ vệ Nhìn bóng lưng Huân Nhi biến mất Không ít trưởng lão trong đại điện cũng hài mặt nhìn nhau Và họ không ngờ rằng Người vẫn luôn quan tâm tới công việc Không quan tâm tới công việc Trong tộc như Huân Nhi Ở cái chuyện có liên quan tới tiêu viêm lại trở lên cường thế đến như vậy Thông huyền trưởng lão Trong thiên mộ có mộ phủ của tiêu huyền Người của chúng ta tới giờ Đều chưa có từng vào được Sau khi Huân Nhi rời đi Cổ sơn trầm mặc một hồi Nhịn không được nói Nghe vậy vậy Huyền trưởng lão không khỏi cau mày. Mộ phủ của Tiêu Huyền các ngươi không nên mơ tưởng tới, lấy thủ đoạn thông thiên của hắn năm đó, nếu không muốn cho ai tiến vào mộ phủ của mình thì dù tộc trưởng có ra tay chăng nữa cũng không có làm phần chắc chắn, cho nên không cần uổng phí tâm tư nữa." Khi Thông Huyền trưởng lão cau mày, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên trong đại điện. Khi nghe giọng nói này, Cổ Sơn cũng tức thời mà ngậm miệng lại. Nếu như ngay cả vị này đều đã mở miệng, vậy thì mộ phủ Tiêu huyền thực sự là không thể động vào rồi Được rồi, giải tán đi Dạ, nghe vậy thì đông đảo trưởng lão cũng là cung kính đắt Sau đó từ từ đứng dậy lục tục ra khỏi đại điện Thông huyền trưởng lão vẫn ngồi tại chỗ Nhìn đại điện nhanh chóng trở nên trống vắng Lão khai thở dài một tiếng hỏi Bên tộc trưởng, bọn họ thấy tiêu biêm thế nào? Lão vừa giất lời không gian Trên một cái chiếc ghế ngồi đột nhiên vặn vẹo Thân ảnh ra nua mặc áo bảo xám trò từ từ hiện ra thả nhìn đắt Tất thành châu báu Hử, thông huyền trưởng lão cao mày Có thể đã được đánh giá như vậy từ mấy lão xả nhãn dưới cao đến tận trời này Là một cái điều tuyệt đối không dễ dàng Vậy đà xá cổ đế ngọc thì sao? Dựa theo suy đoán của ta, rất có thể thứ này trên người tiêu viêm Nếu nó bị hồn điện lấy được thì rất phiền phức Thông huyền trưởng lão lại chần chờ một lát tiếp tục hỏi Bàn tay khô gầy của thân ảnh kia nhẹ vuốt lên ghế, lát sau mới nói, không cần lo lắng, sẽ có cách giải quyết. Vậy sao? Thông hiền trưởng lão cái gật đầu lầm bẩm tự nói. Trên đỉnh, thanh phòng, sức mồ nhạt nhạt lượn lờ, làm cho nơi đây phạm vất như chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Tiêu viêm nhẹ nhàng đi về phía đỉnh núi, thương thế và tiêu hào trong người quán đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đã trải qua lòng hoảng lực của tứ nghiên tẩy lễ, thân thể vốn cực kỳ mạnh mẽ, Năng lượng hồi phục tự nhiên không phải nói chơi. Ừm, chậm dãi nệm bước, tiêu viêm tùy để vận quyết tự động vận chuyển hấp thu năng lượng tinh tuần trong thiên địa mà khi tâm thần tiêu viêm đang đắm chìm trong trạng thái này, có bộ án đột nhiên khựng lại. Đôi mắt khép hở nhanh chóng mở ra, ngân trọng nhìn về phía cuối sơn đạo. Nơi đó có một cái đạo thân ảnh đang đứng chắp tay. Nhìn bóng lưng kia, trong ngay mắt tiêu viêm hiện lên vẻ hoảng sợ trong cảm giác của hắn, Không hề cảm thấy bất cứ có cái gì khí tức nào khác ở đây Phản phất như người này Thậm chí ngay cả mạnh không xa nơi hắn đứng Đều không hề tồn tại Nhưng khi dùng mắt thử quan sát Thì lại có thể rõ ràng thấy được Đây là một người Loại mâu thuẫn về cảm giác giác quan Gây cho cảm giác cực kỳ quỷ dị Vạn bối tiêu viêm Đừng đột tới đây Nếu có chỗ nào mạo phạm tiền bối lượng thứ Tiêu viêm chấp tay Về phía đạo thân ảnh kia có chút cùng tính nói một tiếng, sau đó lại chậm lùi về phía sau. Người này gây choán cảm giác quá mức vị dị, làm hắn không thể không cẩn thận. Không cần, ta ở nơi này là đợi ngươi. Tiêu viêm mới lùi lại được vài bước, tiếng cười nhạt đã vang lên bên tai. Chân hắn cảm thấy hơi hoa mắt. Khi tỉnh táo lại, Phát hiện mình đang đứng trên đỉnh núi rồi. Sương mù lợn lờ, không gian như một thiên cảnh nhưng lại làm cho lòng của tiêu viêm lội lên một cái cỗ hàn khí. Đây là tù đạn gì? Nhiều lầm quà hắn giao tiếp với vô số cường giảng, nhưng có thể di chuyển hắn mà không gây cho hắn bất cứ cảm giác nào. Đây là lần đầu tiên. Luốt một ngụm lướt bọt, ánh mắt tiêu viêm chuyển về phía trước. Nơi đó có một đạo thân nảnh đang đứng chắp tay. Trên người cũng không có áp lực cường đại gì, nhưng lại làm cho tiêu viêm không dám có chút khinh thường nào. Hắn dám khẳng định từ lúc mới ra đời tới nay, Đây chính là người kinh khủng nhất mà hắn từng gặp Nhưng nếu đã không thể tránh thoát Tiêu viêm tự nhiên không tỏ vẻ kinh hái vô vị Nhanh chóng thù liếm tân thần Thực lực của đối phương quá mức kinh khủng Hắn không hề có một chút lực phản kháng Và cũng chính bởi vậy Hắn không lo lắng đối phương sẽ làm gì mình Dù sao đi nữa với thực lực của người kia Tùy tiện vùng tay có thể giết chết mình Làm mấy cái trò hề vô vị như vậy Thì có vẻ quá là nhàm chán rồi À, không nghĩ tới sau khi đấu đế huyết mạch khô cạn Tiêu tộc còn có thể xuất hiện Một thanh niên ưu tú như vậy Điều này làm ta tin tưởng Những hành động nằm đó cờ tiêu huyền Cũng có một chút đạo lý của riêng hắn Lòng tiêu viêm hơi dùng mình Từ câu nói ngắn ngủi hắn hiểu ra Vị thần bí nhân này Cũng quen biết với tổ tiên của mình Nói cách khác đối phương chính là Một cái lão xà quái vật Không biết sống bao nhiêu lầm tháng Không biết tục sanh của tiền bối là Tiêu viêm cùng kính nói Nghe tiêu viêm hỏi vậy Đạo nhân ảnh kia chỉ là mỉm cười Sau đó chậm rãi xoay người lại Người này khoảng nhìn Hơn 40 tuổi Nhìn qua cứ như là một trung niên nhân bình thường Trên người mặc một chiếc áo vải thô mộ Mộc bạc khuôn mặt Còn mang theo lụ cười hoa ái Làm người khác nhìn vào không khỏi Cảm thấy an tâm hơn rất nhiều Bộ dáng bình thường như vậy cùng tưởng tượng Trong lòng tiêu viêm cách xa như là sông với biển Nhưng hắn chưa kịp hồi phục tinh thần Câu nói kế tiếp của trung niên nhân này Làm cho hắn hoàn toàn Trợ mắt há hốc mồm Ta là phụ thân của Huân Nhi Phụ thân của Huân Nhi Tiều viêm lặng đi Hắn từng nghe nói Huân Nhi Phụ thân của làng Chính là tộc trưởng cổ tộc Và đồng thời là một trong những người đứng đầu trên mảnh đại lục này Vậy mà hiện giờ vị cự đầu của đấu khí đại lục Lúc này lại lấy một cái bộ sáng cực kỳ bình thường xuất hiện trước mặt hắn. chương 1331 Trò chuyện Nhìn cái vẻ trợn mắt há mồm của tiêu viêm, trung niên nhân kia bật cười nói Rất sật mình sao? Nghe vậy thì tiêu viêm cũng là từ từ hồi phục tinh thần lại. trộm đánh giá nam tử trước mặt này thì một lần nữa cười khan một tiếng Trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải Đứng trước mặt một nhân vật có thực lực thông thiên như vậy Hắn có cảm giác như là Bất cứ ý niệm nào trong đầu Cũng sẽ bị đối phương phát hiện Hà hà, ta tên cổ Nguyên Mà lúc người sinh ra ta cũng có mặt ở đó Chỉ là không ai biết tân phận của ta mà thôi Trung Niên Nam tự cười nhạt nói Trên mặt tiêu viêm tràn đầy vẻ kinh ngạc Hiện nhiên hắn không ngờ rằng Khi mình sinh ra lại có từng gặp qua Vị tộc trưởng cổ tộc có thực lực thông thiên này Không biết cổ nguyên tộc trưởng đợi ván bối Ở đây là việc gì Tiêu viêm trần trừ một lát sau đó Cùng kính hỏi Tự nhiên là vì việc của ngươi và huân nhi Cổ nguyên cười đáp Nghe vậy thì lòng tiêu viêm trở run lên Hai hạng lồng mày cũng nạn dấu lại nói Cổ nguyên tộc trưởng Cũng không muốn cho ta và huân nhi bên nhau Đó không phải mục đích của ta Chỉ cần huân nhi đồng ý Người làm cha như ta không hề ép buộc nó Và lại bây giờ, nó còn có được tuyệt phẩm huyết mạch, dù ta thân là tộc trưởng cũng không thể mạnh mẽ ép buộc được. Cổ Nguyên cười cười nói, tuy người còn có chút chênh lệch với người mạnh nhất trong thế hệ của cổ tộc, nhưng vẫn coi như là có đủ tư cách. Nghe được lời này, tiêu viêm chợt ngẩn xa, trong mắt hiện đến chút vui mừng, khoảng thời gian trong cổ giới này phần lớn người cổ tộc mà thấy đều có chút định ý với hắn, nhưng cổ Nguyên trước mặt hiện nhiên không lầm trong số này. Đà cổ nguyên tộc trưởng Tiêu viêm ôm quyền vui mừng nói Người đừng vội mừng Tuy ta không phản đối Nhưng một số trưởng lão và cao tầng trong tộc Vẫn có chút khúc mắc với việc này Dù sao Hân Nhi vẫn là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm chưa từng xuất hiện của cổ tộc Bọn họ đương nhiên không muốn vì bất Cứ cái lý do gì Mà huyết mạch Trở lên không hoàn mỹ Vì vậy người mới gặp phải Một chút trở ngại Về việc này ta không thể giúp người được Sự sao đi nước, người làm tộc trưởng ta vẫn phải luôn suy nghĩ cho lợi ích gia tộc nhiều hơn." Cổ Nguyên thản nhiên đáp. Tiêu Viêm trầm mặc khẽ gật đầu, "Đương nhiên, bỏ đi cách thần vận tộc trưởng này, ta vẫn là cha của Huân Nhi, chỉ cần nó vui thì tất nhiên ta cũng sẽ vui." Cổ Viên mỉm cười nói, "Đối với người, ta không có bao nhiêu thành kiến, huyết mạch lực của Tiêu tộc người đã là khô kiệt." Nhưng người lại dùng lỗ lực của mình Đạt tới thành tựu không hề kém Người khác có huyết mạch lực Điệp này làm cho người khác không thể không bội phục Nhưng ta cũng nói thật Nếu sớm biết vậy ta cũng không đưa hồn nhi tới tiêu ra Ai Không ngờ rằng cuối cùng vật không lấy được Còn mất con gái Vụ đầu tư này phải nói là lỗ lạc à Đối câu nói của Cổ Nguyên Tiêu viêm chỉ có thể cười khan không dám đáp lại câu nào Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của ngươi Nhưng người cũng phải đáp ứng với ta vài vấn đề Nghe được lời này thì lòng tiêu viêm hơi nhảy xa Thận trọng hỏi Không biết có vấn đề gì Yên tâm cũng không phải việc khó khăn Ta chỉ hy vọng Sau này người ở bên Huân Nhi Lúc nó còn chưa đạt tới đấu thánh Vẫn phải là Ngọc Lữ Thân Cổ Nguyên Trần trừ một lát nói Nghe vậy khuôn mặt tiêu viêm nhất Thời trở lên lúng túng Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng việc Cổ Nguyên muốn hắn đáp ứng lại là như vậy Chẳng lẽ tướng mạo của sống một kẻ háo sắc tới vậy sao? Hà hà, người trẻ tuổi không tránh được Có những lúc xúc động Mà hai người, các người lại thường xuyên bên cạnh nhau Khụ, nói xong cô cuối cổ Người nhị không được hò khan một tí gốc Chủ yếu là huyết mạch trong cơ thể huân nhi chưa ổn định Và lại, người cũng không phải người của cổ tộc Nếu phát sinh quan hệ nam nữ Thì sẽ gây tổn hại tới huyết mạch Mà nếu phát sinh việc này chỉ sợ mấy lão giả trong tộc sẽ mạnh mẽ ra tay. Bởi vậy người cũng lên biết hậu quả. Tiêu viêm cười khổ gật đầu. Vì đại nhân vật này hiện thân trước mặt ánh chỉ để dặn dò cái việc có phần hoàng đường này sao? Đây chỉ là thuận miệng nhắc nhở mà thôi. Lần này ta hiện thân vấn đề lớn nhất chính là vì đá xà cổ đế ngọc trên tay ngươi. Dừng một chút sau đó cổ nghen nhìn vào mắt. Tiêu viêm chậm rãi nói. Nghe được mấy chữ đả xá cổ đế ngọc. Sắc mặt tiêu viêm hơi đổi, hắn hiểu rằng Đà giá cổ đế ngọc này xem như là tứ quý giá nhất của tiêu gia hiện nay Lý do hồn điện muốn bắt đi phụ thân hắn chỉ vì nó Nhưng chuyện này, cổ ngọc Lại rất ít người biết Đà giá cổ đế ngọc là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục còn sót lại Từ lúc hắn mất tới giờ chưa từng có ai đặt chân vào cảnh giới tồn tại chuyên thiết kia Không để ý đến sắc mặt bí ảo của tiêu viêm Cổ nguyên thẳng như nói Tường truyền khi mất là xã Cổ Đế Ngọc để lại một cái tòa di tích, trong đó có chứa bí mật đột phá cảnh giới đấu thánh. Vì di tích chưa một ai phát hiện ra này, có rất nhiều năm trước viễn cổ bát tộc và một vài siêu cấp thế lực ở Trung Châu từng búng nổ ra đại chiến. Nhưng chỉ thu được, cái chìa khóa của di tích đó cũng chính là đà xã Cổ Đế Ngọc trong tay ngươi Thứ này vốn chia làm 3 mảnh, nhưng sau khi trải qua một loạt đại chiến thảm khốc, nó bị vỡ thành 8 mảnh vật cho viễn cổ bát tộc đạt được, mà những mạch tay người chính là 1/8. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hắn mơ hồ biết một chút về việc này. Nhưng vẫn cho rằng cổ đế ngọc chỉ có 3 mạch, không ngờ thứ này lại có tới 8 mảnh. Lý do hồn điện Sam giữ phụ thân người chắc hẳn là vì đá giá cổ đế ngọc của Tiêu tộc. Nhắc tới hồn điện cổ nguyên không khỏi nhíu mày nói, hồn tộc vẫn là trùng tộc thần bí nhất, quỷ dị nhất trong bát tộc. Năm đó, cổ tộc và tiêu tộc từng liên thủ đại chiến với chúng một lần Tất cả đều có tổn thất Nhưng không thể tạo thích thành tổn thương quá lớn cho hồn tộc Vì sau khi tiêu huyền trở thành tộc trưởng tiêu tộc Vốn có thể đánh cho chúng một đòn nặng nề Nhưng cuối cùng bị chúng ra tay trước Tập trung rất nhiều cương giả, phây giết Làm tiêu huyền vẫn là tiêu tộc mất đi trụ cột Mất đi sự trợ giúp của tiêu tộc Cổ tộc cũng không thể một mình tuyên chiến với hồn tộc Vì ai cũng hiểu Nếu cứ đấu đá như vậy thì hai bên đều là nguyên khí đại thương, tạo cơ hội cho các thế lực khác. Bởi vậy cục diện này vẫn cứ kéo dài tới bây giờ. Nhưng theo động thái mấy năm nay của hồn tộc, bọn chúng chắc chắn lại bắt đầu dục dịch rồi. Đà giá cổ đế ngọc tất nhiên là trở thành mục tiêu bọn chúng. Nếu để cho chúng lấy được toàn bộ đà xá cổ đế ngọc, thực lực hồn tộc tăng vọt, phá vỡ tình thế cân bằng này. Sắc mặt cổ nguyên có chút ngưng trọng nhìn tiêu viêm nói. Giờ người đã biết tầm quan trọng của đà xã cổ đế ngọc chưa Từ việc một cái gật đầu Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh Nơi đó là thế giới dung nhằm Phía dưới đáy xà nam học viện Ở lời sâu nhất Từng có cái thứ gì đó làm cho đà xã cổ đế ngọc của Hắn có chút phản ứng Hay là điểm cuối của thế giới đó Chính là di tích của cường giả đấu đế Từ việc chầm tư suy nghĩ Hắn có một cái loại dự cảm Ở điểm cuối cùng của thế giới Nhằm tường kia Chắc chắn là một cái thứ gì đó cực kỳ quan trọng Vậy ý của cổ nguyên tộc trưởng là Tiêu viêm hồi phục tinh thần chậm sãi nói Cổ nguyên nhìn chăm chăm tiêu viêm Hồi lâu sau mới bắt đắc sĩ lắc đầu nói Dựa theo ý nghĩ của mấy lão xã kia Là đem cổ nế ngọc trong tay người giao cho cổ tộc bảo quản Nhưng ta nghĩ chắc chắn người không vui lòng đem nó sao ra Tiêu viêm nhẹ gật đầu nói Trên cổ ngọc vẫn còn linh hồn ấn ký của cha ta Ta cần dựa vào nó để xác định sự sống chết của người Vì vậy nó phải nhất định do chính tay ta bảo quản Giờ đây đà giá cổ đế ngọc là thứ quý giá nhất của tiêu gia Và lại nếu ngày sau thực sự tới thời điểm Dù phải dùng nó để đổi lấy tiêu chiến Thì tiêu em cũng không chút do dự Đây là lợi thế Nếu có nó trong tay Hồn tộc không thực sự giết phụ thân Nhưng nếu giao nó cho cổ tộc Biết được không còn cơ hội Không biết hồn tộc có hay không làm việc gì điên cuồng nữa Cổ Nguyên sớm đã dự đoán được đáp án này Nên trên mặt cũng không xuất hiện vẻ khác thường gì Chỉ gật đầu bất đặc sĩ nói Ta cũng đoán trước được rồi Xin lỗi cổ Nguyên tộc trưởng Tiêu viêm ái náy nói Đề nghị này vốn không phải do ta đề xuất ra Nhưng chỉ sợ mấy cái lão giả kia Không để cho ngươi mang theo vật quan trọng như thế Đi lại trước mặt hồn tộc đâu Cổ Nguyên lắc lắc đầu Chợt vẫy tay nói Quên đi Việc này để sau hãng bạn, hai ngày nữa sẽ vào Thiên Mộ mở cửa. Chờ ngươi ra ngoài rồi hãy nói." Từ Viêm khẽ gật đầu vừa muốn nói chuyện một trận tiếng xé gió đột nhiên truyền đến dưới chân núi. Ánh mắt hắn theo đó mà nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp đang bay vút tới đúng là Huân Nhi. "Ai, quả là nữ đại bất trung lưu. Nhìn cái vẻ vội vã của nó kìa, chắc đang lo lắng ta làm gì ngươi đấy mà." Thấy vẻ vội vã của Hân Nhi, cổ Nguyên bất đắc dĩ cười sau đó nói với Tiêu Biêm Hôm nay, dừng ở đây đi, nhớ kỹ các điều người đáp ứng với ta Ngàn vạn lần không được phạm quy, mặt khác cũng phải bảo vệ cổ Ngọc cho tốt Theo thanh ngầm cuối cùng hạ xuống, thân hình cổ Nguyên chậm rãi biến mất khỏi cái mảnh thiên địa này Nhìn thanh ảnh cổ Nguyên biến mất, Tiêu Biêm nhịn không được thở vào nhẹ ngõm một hơi Nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, chứa đẩy lo lắng kia Hắn không khỏi mỉm cười Cô bé này